Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là nhắm mắt tin anh. Nói đi thì lại phải nói lại. Sự bình thản của mẹ Quân thực sự khiến cho tôi cảm thấy tò mò. Thêm nữa, có một điều mà tôi luôn thắc mắc nhưng chưa dám hỏi là trẻ con nhà này đã đâu hết cả rồi. Gia đình nhà của Quân có tới 7 anh chị em, trong đó 6 nam, 1 nữ, dâu dễ đủ cả. Nhưng tôi tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của bất kỳ một đứa trẻ nào trong ngôi nhà này. Đêm ấy, tôi đã đánh bạo hỏi Quân, nhưng anh chỉ lắc đầu. Chuyện này thuộc vào hàng chuyện cấm bản tán trong gia đình của anh. Từ bé Quân đã được gửi lên thành phố học. Hình như lúc mới 2 tuổi đã bị gửi đi rồi thì phải. Từ lúc đó đến nay, anh chưa bao giờ thấy trẻ con trong nhà của mình. Các anh chị của Quân, có người chưa từng mang thai, nhưng cũng có người mang thai rồi, nhưng đứa bé đã bị chết lưu trong bụng hoặc là sinh ra rồi nhưng cũng chẳng được bao lâu thì chết, nên không phải chưa từng có trẻ con, chỉ là không giữ được mà thôi. Các chị dâu đều là thai lưu, nếu không thì cứ bầu mấy tháng lại lại sảy. Chuyện kỳ lạ như thế từng là một chủ đề bàn tán xôn xao một thời ở vùng này đây. Mọi người đều cho rằng nhà anh đắc bị ám, nhưng gia đình của Quân thì không tin vào những điều như vậy, mọi người đều cho đó là cái sự mê tín dị đoan. Nói tới đó Quân nhún vai, không cần ở gia đình từ bé, nên giữa anh với mọi người cũng chỉ có sợi dây kết nối gọi là huyết thống mà thôi. Cảm xúc thực sự thì không nhiều. Anh cũng không muốn đi sâu hay can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của anh chị mình. Dù sao bọn họ đều có gia đình riêng. Anh cũng có quyền sống theo cách của họ muốn. Có con hay không hay tại sao không thể có con thì cũng là chuyện riêng của họ. Nhưng rõ ràng là chuyện này có gì đó kỳ lạ, anh không thấy hay sao? tôi ngạc nhiên hỏi quân, chỉ nghe sơ qua thôi thì tôi cũng cảm nhận rõ ràng là có vấn đề. Nếu là vấn đề cá nhân thì chỉ một hai người gặp vấn đề đó thôi, chứ đằng này thì cả gia đình mười mấy con người đều gặp chuyện như thế thì không thể coi là chuyện bình thường được. Anh như thế là sống hời hợt, chứ đâu phải tôn trọng quyền riêng tư của mọi người. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tức giận đến tới mức lớn giọng rồi quát lại quân như thế, nhưng thực sự nghe những gì anh nói Tôi cứ cảm thấy khó chịu ở trong người, mà mọi thứ bực dọc khi ấy lại đổ hết cho quân, cho rằng đó là lỗi của anh. Thế em sẽ nói anh là làm gì được nào? Sự việc xảy ra như thế này, ắt phải có nguyên nhân sâu xa, tìm hiểu ra nguyên nhân thì khác có cách giải quyết mà thôi. Em nói thì đơn giản, đến cái việc vấn đề là gì mình còn chưa chắc chắn thì biết tìm nguyên nhân kiểu gì chứ. Cũng đúng. Tôi giận quá đâm ra mất khôn, nhận ra mình đang sai, tôi lập tức chỉnh đốn lại, cố gắng để kiềm chế bản thân. Cuộc sống yên bình này khó khăn lắm mới lại có, tuyệt đối không thể nào vì sốc nổi nhiều chuyện mà đánh mất nó đi được. Nghĩ thế, nên tôi đã lập tức xoa dịu quần. "Mạ thôi. Dù sao thì với sức của hai đứa mình cũng chẳng thể nào gánh được cả giang sơn. Em nghe anh. Thôi em không nhiều chuyện nữa." Tôi có một chút hậm hực, vì không đâu đụng phải cách chuyện thì chẳng rõ ràng nên cứ tức anh ách, nhưng dù sao thì cũng hy vọng là tôi nghĩ nhiều thứ, tôi cũng chẳng mong chuyện không hay xảy ra. Tôi đã nghĩ là nó sẽ trôi qua trong bình yên như thế nào, cho đến khi nghe tiếng gà gáy inh tai nhức óc, tưởng trời đã sáng nên tôi đập bật dậy thì thấy Quân vẫn say sưa ngủ. Bên ngoài trời vẫn cứ tối thôi, cô quặng tìm điện thoại thì lúc này mới là hơn 1 giờ sáng. Bọn gà bây giờ cũng đã đổi theo thời đại, cứ như bọn giờ hơi toàn gái nhầm giờ, gáy loạn xạ không có phân biệt ngày đêm. Đang lẩm bẩm chửi một chàng trong bụng thì tôi bỗng giật mình im bặt vì nhớ ra, nhà quân không có nuôi gà, xung quanh đây hàng xóm cũng không có ai nuôi, nhắc mình nhớ lại thêm một vấn đề không thể nào hiểu nổi. Vùng quê này thực sự vẫn còn hoang sơ và hẻo lánh, nó nằm cách xa tít tắp so với thị trấn, chứ đừng nói là so với thành phố. Thế nhưng ở quanh xóm này không có một nhà nào nuôi gà, hay ngan, vịt, trâu bò gì hết, thậm chí ngay cả chó cũng chẳng thấy nhà ai nuôi. Nếu như thế thì tiếng gà gáy kia mà ở đâu phát ra vậy? Chẳng lẽ ai trong nhà để báo thức tiếng gà gáy ư? Quân thì chắc chắn không phải, nhưng nếu là người trong nhà để báo thức thì cũng không thể nào kêu to, rõ ràng như tiếng gà gáy thật như vậy được. Tiếng gà gáy mà tôi nghe thấy không phải là tiếng gáy của một con mà là của rất nhiều con gà. Bọn chúng như đang thay phiên nhau gáy vậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net